các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hát, hát một bài. Dưới lời ánh mắt của mọi người đều dồn trên người Khả Lan, Khả Lan liếc nhìn mọi người, nhếch miệng cười khẽ, đứng lên không từ chối lời mời của mọi người. Khả Lan biết hát, hơn nữa, hát rất hay, đó là công việc cô đã từng làm. Tôi rất muốn yêu anh ấy, nhưng ánh mắt đang nói dối, dường như dễ dàng che giấu để tránh tình cảm trở nên phức tạp. Tôi rất yêu anh ấy, nhưng lý trí đang gây gổ có thể thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm sao? Ai có thể cho tôi câu trả lời tốt nhất? Một vài tối ra điều hành ấy khiến mọi người vỗ tay khen hay. Sau khi hát xong, Khả Lan nhìn hai mắt tối tăm của Cố Thành Viêm đang nhìn chằm chằm cô, nghĩ lại lời bài hát, cô chợt thấy trái tim giống như có tảng đá đè ép, nhất thời khó có thể hô hấp. Khả Lan buông micro trong tay xuống, dụi hai mắt, môi đỏ mọng bím chặt, trong mũi chợt cảm thấy chua xót. Cô không ngồi xuống bên cạnh Cố Thành Viêm mà đi vào nhà vệ sinh sau tấm ngăn trong phòng, đóng cửa, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, cắn môi ngăn nước mắt một lúc lâu. Lúc này, Khả Lan mới rửa mặt, mở cửa, lại thấy Cố Thành Thầm đang đứng ngoài cửa. Cố Thành Thầm thấy Khả Lan mở cửa, nhếch miệng nở nụ cười lạnh, con người đen nhẻ như mực, lạnh lùng nhìn chăm chăm Khả Lan. Anh thành viêm không yêu chị, bởi vì chị giống chỉ bảo nhỉ lúc trước, chỉ biết giả bộ đáng thương. Cố Thành Thầm nói đến đây, nụ cười trở nên tùy ý, đẩy Khả Lan ra. Đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa dầm, đầu Khả Lan chấn động, sau một hồi sững sốt, khẽ khép hai mắt, hít một hơi, cắn môi, cố gắng bình ổn tâm tình khó chịu của mình. Lúc này, trước mặt cô chợt có một tờ khăn giấy. Khả Lan ngước mắt thấy Dương Tử Sở đang đứng trước mặt cô, hai mắt đen nhánh tĩnh mịch đang nhìn cô, sau mặt biểu lộ khá là quan tâm. Khả Lan nhận khăn giấy, cúi đầu lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu, khẽ cười nhìn Dương Tử Sở nói: "Cảm ơn." Đừng khay xáo. Dương Tử Sở nghe thấy Khả Lan nói cảm ơn, dịu dàng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, hai mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Khả Lan. Khả Lan theo bộ dáng Dương Tử Sở, vẻ mặt hơi trầm xuống, cúi đầu thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói, "Anh không hát sao?" Nói tới đây Khả Lan xoay người muốn đi ra ngoài. Dương Tử Sở chợt kéo cánh tay Khả Lan, đợi sau khi Khả Lan dừng bước, anh ta liền nhanh chóng buông ra. Đã lâu không gặp, em thay đổi không ít. Rất lời Dương Tử Sở nhếch miệng khổ sở cười lại nói, "Trong ấn tượng của anh, em rất hiền lành, rất nhạy cảm, là một người luôn lẻn giở nước mắt, khiến cho anh thật bất ngờ, cũng rất nghĩ ngợi." Dương Tử Sở còn chưa nói xong, giọng của Cố Thành Viêm chợt vang lên. "Khả Lan." Trầm giọng lạnh lùng. Chợt nghe thấy giọng Cố Thành Viêm, Khả Lan hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy anh đang im lặng đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng, trên người tản ra không khí lạnh. Khả Lan liếc nhìn Dương Từ Sở, bí môi nghĩ, cuối cùng lựa chọn đi về phía Cố Thành Viêm, anh liền nhấc chân, đưa tay ôm người vào lòng, như muốn tuyên bố, ôm cả người xoay người rời đi. Dương Từ Sở nhìn hai người rời đi, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lùng, rồi sau đó, Cố Thành Viêm cũng không đợi lại lâu, kéo Khả Lan rời đi. Khả Lan cảm thấy anh không vui, ngẩng đầu nhìn anh, há miệng muốn nói chuyện, cuối cùng lại bí môi không nói gì. Hai người ngồi lên xe, Cố Thành Viêm không có lên tiếng.